Quay về đời đường làm lưu manh Tác giả Chu Ngọc Người đọc Tịch Hạ Chương 34 4 Ta thật sự xa lầm rồi Thực tuyệt thanh nhất thời dừng lại Nhìn trong tay vui gà Còn đang ăn giờ một nửa Ăn tiết cũng không được mà không ăn cũng không được Chồng ngầm nửa ngày Ngọn đầu hướng Đại Nghiêu nói Đại Nghiêu, nhà các người khó khăn như vậy sao Đại Nghiêu nói Cũng không phải thực sự khó khăn Chỉ là năm nay gặp nạn trâu trấu, mùa mà màn không thu hoạch được gì và bộ thôn để gặp tai ương cho nên ta không có cách nào khác Như năm rồi chúng ta sống cũng tốt lắm chưa bỏ số tiền để trang trạng cuộc sống hàng ngày vẫn còn giữ được một chút ít thì đó cha ta mang chúng ta ra trấn bán vài thứ có sẵn trong nhà rồi mua một chút một chút thịt đem về cho chúng ta ăn thì đó cuộc sống trôi qua rất hạnh phúc Lâu Tiệt Thanh tật đầu nói Mỗi ngày đầy có thể để ăn thì cuộc sống này đã quá hạnh phúc rồi. Đại Nghiêu liên tục lắc đầu nói. Không phải, không phải, mỗi ngày đều có thể để ăn đâu. Mỗi năm có thể được ăn không quá hai lần mà thôi. Nếu ngày nào cũng có thể để ăn thì chỉ có hoàng đế mà có thể sống cuộc sống tốt như vậy. Lực Tiểu hành nhất thời cảm thấy tức cười, nhìn vô diễm, đang một mực im lặng, không nói lời nào. Lúc này họ có thể đánh giá được cảnh vật lộn sọt vì cuộc sống của Đại Nghiêu. Nỗi khi có phải hoài nhã hơn, nói Các người thật sự sống như thế sao? Trong lòng không có oán giận gì sao? Tại Ngưu kỳ quái nói Vì sao phải oán hận? Dựa vào trái đất để ăn cơm Trả ban chúng ta bao nhiêu? Chúng ta ăn bấy nhiêu? Chúng ta làm sao cho oán hận ông trời được? Một cuộc sống vốn chính là thế Chẳng lẽ còn có một cuộc sống khác Không giống như thế này sao? Vô diễn hình như chưa bao giờ nghe được Người nào nói như vậy Nhưng nếu mày nhìn Liễu Đại Ngưu ngày không biết là đang suy nghĩ cái gì Liễu Đại Nghiêu ngừng đầu nhìn sát trời là với Lục Tiểu Thanh Nếu hôm nay các người không tới được nhà ta bài dịch ở trên núi này thì nguy hiểm lắm nơi này bên đêm có sợi hoang Lục Tiểu Thanh giống như một con cá nhảy dưỡng lên cựu gà cầm trong tay đưa cho Liễu Đại Nghiêu mục mực nói ta không ăn hết, nó hỗ trợ giải quyết mau, mau đi về phía trước đi vừa nói vừa đi lên núi mà cô Diễm gởi mặt để suy tư đi theo phía sau Lục Tiểu Thanh cũng không nói lời nào. Các trời chậm rãnh bước xuống, được tiệc hành nhã trái nhã phải, đi theo phía sau lưỡi đại nghiêu, Bên cuộc mới hiểu được. Trước khi đi khắp đất Trung Quốc, thì cũng cần phải trải nghiệm được các loại khảo hiểm sinh tử thì mới truyền thành được. Giữa ánh mặt trời nhạt, nhạt nhạt của buổi chiều, ở giữa những dãy nối lại có một phong cảnh điểm duyên hiện ra trước mắt. Những ngôi nhà tranh sát sát nằm cạnh nhau và nơi bằng khoảng nhất ở dưới chân nối. Trung quanh nào còn là đất đai đã được khai hoa. Ở đó có không ít người đang làm việc Làm cho không cảnh điện viên càng thêm điểm tĩnh Thanh tỉ tỉ Đại Nghiêu có thể cầu tỉ giúp Đại được một việc không? Tại Nghiêu không muốn được việc hành Vậy tay cách nhân lời nói của Đại Nghiêu Nói Nếu đã dám làm thì phải dám thừa nhận Ta có thể bỏ qua cho Đại Lần sau trời có nên tái phạm lần nữa Là ví dụ như Hôm nay Đại gặp May Nhưng đến lúc đó Sẽ không có sự tốt như vậy Trước khi làm việc Phải hiểu rõ Sẽ có hậu quả như thế nào Khi tự mình thất bại, phải thừa nhận Cho dù hậu quả ra sao Để không dám thừa nhận Thì ngay từ đầu, đừng nên làm Với bạn Nhiêu, tuy chỉ là một đứa trẻ Sinh ra trong một gia đình nông nhân Sinh ra trong một gia đình nông dân Nhưng tựa thông minh Vừa nghe luật tựa thanh nói Đến hiểu được ý tứ Cán thận răng gần đầu nói Thành tị tỉ, tỉ đã nói vậy Đại Nhiêu sẽ nghe lời tị Tự mình làm, tự mình tưởng cảm tính vất hậu quả Đại Nhiêu hiểu được Luật tựa thanh gần đầu không nói Ô Diễm thấy Đại Nghiêu đi hơi xa, mối nhiên tiện nói. là người ai cũng có sai lầm, tứ nhỏ này nhìn cũng thành thật, mà nó cũng không phạm chúng ta cái gì, tha cho nó một lần đi. Lục Tiểu Thành nhất thật nhận nhiên nói. Ta không có, nghe sai đấy chứ, mình vì nó mà câu tình. Thấy Vô Diễm chức mận, thấy Vô Diễm tức giận, chừng mình. Lục Tiểu Thành khẽ cười nói. Khó có lúc hình có lòng như vậy, vật quá, ta cũng không cảm thấy cướp bóc là tội gì lớn. Nếu hoàn cảnh, Là nhà ta cũng giống như đặng nghiêu, ta không chỉ riêng đi cướp, chỉ sợ tiết ngược sống hòa ta cũng làm. Vì sinh tồn, vì mạng sống, đối với người cả đường ta, phản quyết không nhân từ mà nâng tay, đây mới là nhân từ của chính mình. Vô Diễm không nghĩ đến được tiểu khanh sẽ nói như vậy, hỏi kẻ giận nói. Nàng không thấy pháp luật đại đường và đặt ra là vì cái gì sao? Không thấy những điều lệ được đặt ra cho thiên hạng này là do đâu sao? Nàng không quan tâm đến pháp luật, chẳng khác nào là phản kháng với triều đình, đối kháng hoàng đế đại đường. Nàng có biết đấy đã là thậm tội? Nàng đã làm can rồi, về sau không cho nói những lời như vậy nữa. Có nghe không? Lợi tiểu thanh thấy vệ mặt nghiêm túc của cô Diễm mà vật cười nói. Vô Diễm, tàn nói thì cũng chỉ nói vậy thôi mà. Có cần làm nghiêm trọng như vậy quá không? Bất quá, cô Diễm, tuyến xuất cuộc là loại người nào? Sao là banh vực, bảo vệ trực tình như thế? Vô Diễm trưởng mắt, đếch nhìn lợi tiểu thanh một cái. Từ từ trả lời, theo đại mưu đi tới, chờ hai người đi vật hôn ra. Rất trời đã ăn muôn tối hẳn, chỉ thấy một cô bé khoảng 5-6 tuổi đang chờ trước hôn khẩu vượt thấy hai người để chạy ra đón tiếp, nói Mụi tới đón hai vị ca ca, giải ca của muội đã đi vào nhà Cô bé đi trước dẫn đường nói, vừa giấc dự lên nhìn hai người một cái Khoa kêu con đi, là để con làm cường đạo hả? Cái gì tốt không học, tương nhiên đi làm cường đạo, làm sao hôm nay lão tử có đánh trách không mới được ở bên trong nhà, lẽ đại nêu cúi đầu từ trên mặt đất. Phía sau là một vị trung niên trung thọ với mái tóc nọ, cùng cây con to tướng trong tay, hô hô, cùng tay nượm mạng đánh tiếp. Thì con thứ nhất hạ xuống trên người đại ngưu, liền vết máu, bên cạnh là một nhóm phụ hiền lành, im lặng không lên tiếng, nhưng nước mắt thì cứ chạy ròng ròng. Phía sau còn có năm lưới nhỏ vây quanh, có nên có nữ cũng dân lệ nhìn một màn trận người ở chính giữa. Không người nào dám đi lên xuyên Thợ cử hành kinh tạ kinh nói: "Dừng tay, vị trung niên đang trợ dữ kia, mẹ thấy lời của nàng vẫn đang chấm chết xuống tay." Cô diễm liền tiến lên phía trước, bắt lấy cây con, đặt tay con đi, lại lẩm nói: "Cái ngón dừng tay, ngươi có nghe thấy không?" Nam tử trung niên giật mình, liên tục được về phía sau hai bước, mới ổn toàn hết thể. Thợ cử hành tiến lên, nhìn trên lưng của đại Nưu, vết máu loang lổ, nhìn vô cùng thê thản, Máu tươi trên thân thể tí tách trên mặt đất. Trong lòng vừa tích thương, vừa tức giận, du dẩy lại thuốc mỡ ra, bồ nền trên lưng Nhưng lại không biết làm thế nào cho tốt Một bên vô diễn, đưa tay tiếp nhận thuốc, thoa vào vết thương trên lưng đại nghiêu Đại nghiêu từ giảm đau đến toàn hớt dung dẩy, nhưng lại cắn răng, không kêu một tiếng Thực tiểu thanh, thật không ngờ, để gặp trường hợp thế này Xanh người hướng năm tuổi và đánh người kia, dẫn dữ nói Ngươi là ai? Cứ nhìn lại ra tay đánh người dã măn thế Đánh chết hắn ta, ngươi có để nổi mạng không? Lực Thành cũng đánh giận đến mức mặt trắng nhọt thì vị trung nên đứng ở bên kia Ở một nơi thăm sơn cùng góc này Sao lại có người trắng trợn, ưu hiếp như thế Thời nghe dạy, Lực Tiểu Thành trong mắt thương mình Ông Thanh lặng lẽo quát Tông biết hay sao mà không nói, nói đi trước Thanh tỷ tỷ, bọn họ là cha mẹ của đệ Thanh tỷ tỷ, tỷ tỷ đã nói Làm sai phải dũng cảm gánh vác lại yêu nghe, nghe là tỷ nói Nhìn bạn yêu như vậy cười trên mặt đất Một cái miệng còn có vết máu Đức quãn nói với mình Thực tuyệt hành hẽ ẩn não trong lòng Định lên người kéo vô diễn nói từ đừng nó đứng lên đi Vô diễn mặt người, cao mày Chẳng sẽ ai tay Đại Nhiêu liên tục lắc đầu nói Không, là cha đệ, chưa quỳ Đệ, đệ không dám đứng lên Lập tuyệt hành cả dẫn nói Nam Nhi, dưới đầu gối, có hoàng kim Lại không có làm việc quỳ sai quỳ Quỳ cái gì, đứng lên Đại như còn muốn nói nữa Nhưng bồ sĩ âm tả một phên đem nó kéo lên, ấn nó xuống ghế. Lúc này, vị trung niên kia mới định thần tiến lên, kinh sợ nói. Hai vị chắc là khách nhân qua đường mà Đại như đã nói. tại Nghiêu nhà chúng tôi không hiểu chuyện, đã mạo phạm hai vị đại nhân. Thì hai vị đại nhân buông tha cho Đại như nhà tôi một lần. Tôi nhất định sẽ giao huấn nó thật tốt. Người trẻ nhà nông như chúng tôi chứ không có cơm để ăn, nhưng cũng không thể đi làm tường đạo. Các đoạn động vật của người khác sẽ bị cho trừng phạt. Đây là lỗi của chúng tôi Đã không quẩn tốt con của mình Xin hai vị đại nhân Giọng lượng vông tha Đại Nghiêu lần này có được không ạ Những phụ đang khóc Đang đứng bên cạnh Bùng một tiếng Đã hướng hợp Thượng Thanh cùng vô diễn quỷ xuống Nói Hai vị đại nhân Toàn xin các người Là Đại Nghiêu nhà chúng tôi không tốt Nhưng dù sao Nó vẫn còn là một đứa trẻ Còn chưa rõ nặng nhẹ Vì cho chúng tôi nhất định Sẽ quẩn giả nó thật tốt Hai vị đại nhân Hãy bỏ qua cho Đại Nghiêu Nhà chúng tôi một lần đi phải đứa nhỏ theo sau Cũng quỳ xuống, thân phu đứng bên cạnh ghế đại ngưu đang ngồi nhìn thấy mắt đỏ bịch Mắt đỏ lên, bịch cũng quỳ xuống, được bị thanh theo bản năng Không chịu được, người khác quỳ lại, cảm thấy hoảng hốt, còn vô diễm, giống như đã quen Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nên chẳng thèm nhìn tới mấy người họ, khoanh tay đại lùng, đứng tại chỗ Đại ngưu quỳ cử động thân mình, hai mắt dưng dưng nhìn cha mẹ khi mình mà quỳ Các thể thân thể bị một tiếng Cũng gửi xuống Không phải hướng lục tiểu thanh Mà hướng về phía phụ mẫu của chính mình rào khóc Cha mẹ là đại yêu làm sai Đại nghiêu biết sai rồi Con biết sai rồi chương 35 Nhìn thấu Vừa nhìn thấy cảnh này Trong lòng lục tiểu thanh cảm thấy đau xót Nếu mình đang ở nhà Mà làm sai chuyện gì Thì khẳng định là cha mẹ Cũng sẽ bảo vệ mình như vậy Hiện tại, bây giờ Suốt cuộc sẽ chẳng còn ai sẽ bảo vệ mình như thế nữa. Trước đây, đại nghiêu cho dù bị đánh chóc da, rắc thịt, cũng không kêu một tiếng. Bây giờ lại khóc giống lên, y hệt một đứa trẻ con, mới mấy tuổi. Nàng trong mắt đỏ lên, nước mắt cũng chưa chảy xuống. Cô Diễm vốn không định thèm để ý đến mấy người ở trong phòng, chỉ chú ý đến một mình là Thanh. Thấy nàng như vậy. Trong lòng nhất thời hiểu được, lúc này, nàng vì cạnh trước mắt mà cảm động. Hắn nhẹ một tiếng, tiến lên từng bước, nhẹ nhàng cảm lục tiện hành qua. Cực kỳ ôn nhu, lau đi nước mắt của nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Đừng khóc, về sau cha mẹ của ta, chính là cha mẹ của nàng. Tất cả chúng ta đều giúp bảo vệ nàng. Lục tiện hành cố gắng áp chế, chứa sót trong lòng, lượng gạo hẹt ra khuôn mặt tươi cười nói. Ta nói, muốn nhận huynh làm ca ca bao giờ? Huynh cố ý nghĩ đến thật là hay. Bộ diện nghe vậy, không biết là đang nghĩ đến cái gì. Trong mắt một màn thăm trầm, thần sắc ôn hòa, còn có một tia thất vọng cùng một sự tức giận bị kìm nén. Bộ diện hay hít vào một hơi, quay sang nói với Đại Ngưu. lên đi, bộ dạng như vậy còn ra thể thống gì nữa? Em tự lớn như vậy mà còn khóc lóc như đứa trẻ con, thật là mất mặt." Dứt lời, quay sang nói với cha mẹ của Đại Ngưu. Các ngươi cũng đứng lên đi, sao lại như vậy, ta có nói đại nghiêu làm sao chuyện gì đâu. Cha của đại nghiêu ngận ngườn hỏi, ý của đại nhân có phải là đã thai cho đại nghiêu nhà chúng tôi không? Lực tuyệt hành tức giận nói, ta nói muốn tìm nó tính xó khi nào chứ? Nếu ta muốn chỉnh nó thì đã đánh gãy tay tới chân của nó rồi, còn đi xa như vậy làm gì? Ta tới đây rồi còn sợ cho gì nữa chứ? Nhưng cũng phải nói thì tiện đi cướp bóc, kiếm kiếm cơm, manh áo ở giữa đường là một việc làm lỗi thời nhất. Người nhà của Đại Nghiêu thấy tuyệt thanh không truy cứu, cho dù không hiểu mấy câu nói của nàng. Nhưng vẫn cảm thấy rất mừng rỡ, chạy đến nâng Đại Nghiêu dậy. Mẹ của Đại Nghiêu vội nói, Mời hai vị đại nhân ngồi, ta đi làm trước điểm tâm. Vừa nói, thủ bước nhanh ra bên ngoài. Được tuyệt thanh đến ngồi bên cạnh Đại Nghiêu. Đại Nghiêu nói, thanh tỉ tỉ. Được tuyệt thanh gật đầu, quay sang nâng cha Đại Nghiêu lên, nói, Ông cũng thật ác. Cần mình mà còn ra tay nạn như vậy Ở đây mình cũng không nhìn được Ta nói trước, nếu có lần sau đường trách ta sẽ đánh ông thành bộ dạng như thế này Cha Đại Nghiêu liên tục đồng ý nói Không dám, không dám Cô Diễm đứng bên cạnh, lạnh lùng Xê mồm nói Không phải hắn ác, mà hắn sợ chúng ta ra tay độc ác Nghe hắn mới ra tay trước Thế mặt cha của Đại Nghiêu lập tức đỏ bừng Không biết nên nói gì bây giờ Đội tiểu thành bất đăng sĩ lắp đầu Nói Ông dùng ngão suy nghĩ một chút có được hay không? Chúng tôi nếu thật sự muốn nặng tay, còn nếu phiên ông sao? Bọn tôi sau nó đánh nó, là cho nó khiếp sợ chất khiếp rồi. Thật là không bên trong đầu của ông chứa những gì nữa. Cha của Đại Nhiêu hắc hắc cười ngây ngô, không dám nói lời nào. Đại Nhiêu nghi hoặc hỏi, Thanh tỷ tỷ, phải tỷ đi theo để em với đây làm gì? Được tiểu thanh, Mãi Liễu dẫn thẳng, nói, Làm gì thì sao? Làm gì là sao? Ta không thể đi du lịch ngắm cạnh hả? À, ta nói nhầm, chẳng lẽ mày vừa dễ dỗ đệ? Ta không thể đi dạo sao? Cha của đại nhân vợ nói Sao lại không được chứ? Nhà chúng tôi hơi đơn sơ một chút hay vị đại nhân không ghét bỏ là tốt rồi Cái gì mà đại nhân? Còn nghe chết đi được Ta tên là Lục Tiểu Thanh Hắn là Vô Diễm, gọi tên là được rồi Vô Diễm bất mãn trường là Lục Tiểu Thanh Nhưng không lên tiếng phản đối Cha, Thanh Tị tỷ là người tốt Từ khi nành nhảy xuống xe Rồi theo con nói chuyện Con mới biết Thanh Tị Tị mặt ngoại hung dữ Nhìn tâm điện rất tốt. Cha của Đại Ngưu ha ha cười không ngừng. Xoa xa tay như được Tuyệt Hành nói, "Vị này tiểu ca." Đại Ngưu ha ha cười nói, "Cha, này là tỷ tỷ, thành tỷ tỷ phải xuất môn cho tiền, nên mới mặc nam trang, vị này mới là ca ca." Phù Diễm hừ lạnh một tiếng, tự hồ không muốn Đại Ngưu gọi cha là ca ca. Nhị quét khắp phòng một lượt rồi cất bước đi đến bên cạnh cửa lớn. Cha của Đại Ngưu tính tình vô diễm không dễ chịu, không dám cho trọc. Liền cười nói với tiểu thanh Mời tiểu thư ngồi một lát Ta đi mang giúp điểm tâm lên Hiện tại trời cũng đã muộn Chắc hai vị cũng đang đói bụng rồi Nói xong không đợi được tiểu thanh trả lời Liền đi ra ngoài Lục tiểu hành tức giận Trưởng mắt nhìn lên cô diễm quay đầu nhớ với đại nghiêu Bảo tra của đệ Đừng gọi ta là tiểu thư nữa Ta nghe cảm thấy không được tự nhiên Đại nghiêu không sợ lắm Nên liên tục vận đầu Lục tiểu hành thấy cô diễm Cứ đứng mãi, ở cửa, không chịu đi vào. Rồi một tiếng, tính lên vài bước, kiên quyết kéo Vô Diễm vừa vào, vào ghế ở trong phòng. Vô Diễm như những mày, nhìn góc áo, bị vướng một cái ghế hô giáp. Miệng mấp máy, mặt lạnh nhưng cũng không đứng dậy. Tiệm Thanh gặt đầu cười nói, như vậy mới đúng, chỉ có chút tiền đã dám xem thường người nghèo. Vô Diễm điếp mắt sang Tiệm Thanh nói, Người cũng có dăm bảy loại người, có người cho dù rất nghèo, nhưng hắn xuất thân cao quý nên vẫn là người cao quý. Có người có chút tiền, nhưng xuất thân không cao quý thì vẫn là người hạ đẳng Thân phần của một người không phải được định thoại bằng tiền Thực Thành thấy phố diễm nó rất bình thường Cứ như đang nói chuyện hàng ngày, không có cảm xúc gì Cũng không khen, không chê Chỉ như đang muốn cho mình nghe một sự thật Chuyện của giai cấp phong kiến, người có phân người có phân heo tầng lớp Lục Thực Thành hứa lệnh một tiếng, nói Ta không biết những cái gì bao bảy loại, ta cũng chỉ biết mọi người đều bình đẳng Đều có hai con mắt, một cái mỗi Nuôi không nhiều hơn người khác cái gì Mà họ cũng không thiếu gì so với mình Không có ai sinh ra đã là hạ đẳng Chỉ cần cho mắt ta có là hạ đẳng Thì họ là người hạ hạ hạ Đặng. Người cao quý đối với ta Cũng không bằng được với huynh đệ bằng hữu của ta Thế cả hắn có là quân tôn hay quý tộc Trong mắt ta hắn cũng chẳng là gì Cô Diễm cũng không có vẻ gì là bất ngờ Khi nghe thấy được Tiểu Thanh nói như vậy Nhìn vào mắt Tiểu Thanh, vui xịt nói Với tính cách của nàng, nói như vậy cũng không làm ta kinh ngạc Nàng muốn chẳng để cái gì ở trong mắt, nghĩ ở trong lòng Tất cả đều là vì bản thân mình, chứ tưởng chú ý đến người xung quanh Chuyện ở xung quanh, nhìn thì có vẻ như phóng khoáng Thực ra là nàng muốn bảo vệ trái tim của mình thật cẩn thận Thành sợ nó sẽ bị quỵ lị, sẽ không xuất chân ra được Quay đầu chầm chầm Tiểu Thanh nói tiếp Tâm không thể để ở đây Thì lần sau, hẹn quan tâm có ba bảy loại người nào cơ chứ thực hành ngây dạy Chưa từng nghĩ rằng cô Diễm lại có thể nhìn thấu mình như vậy Nhìn thấy suy nghĩ của mình, đem dấu tận đáy lòng Đúng vậy, không dám để ý là do sợ một ngày nào đó có tư chất lại mang mình đi Mà tâm của mình lại ở nơi này, lúc đó sẽ không tìm thấy đường về Tình, cả đời yêu một lần là đủ Yêu, cả đời chỉ yêu một người Tâm, chỉ có thể đi làm một lần Tuy rằng, thân ở hiện đại, để trung nhân lại ở thế giới này, cách nhau đẳng đẵng yêu một người có thể vì người đó sống, có vì người đó mà chết. Nhưng cũng biết chính mình không chịu nổi nỗi nhớ khắc có thi tâm, rõ ràng biết đối phương còn sống mà lại không bao giờ gặp lại được nữa. Như vậy, thật là một sở thật là giữ trái tim của mình không cho bất kỳ kẹt nào tiến vào. Cho nên, rõ ràng biết Lý Quân Hiên thích mình lại có tình tránh trái, nhé phải, mà tránh sai chàng. Đối với mình, không giống với bất kỳ ai Lại cái gì cũng không dám nói, không dám làm Cứ đinh điên hùng hùng, giả đàn giả đột một ngữ cười chỉ kỳ quái Chẳng qua là muốn dấu giếm người khác Cũng là lừa gặp bản thân mình Chuyện tình kia này không dám nhận Mà cũng không dám trao Vô Diễm nhìn thấy Tiệm Thanh thất thần Nhìn thở dài một hơi Giờ mắt nhìn ra màn đêm Đen bên ngoài cửa Đại nghiêu thấy cả lực Tiệm Thanh và Vô Diễm đều trầm mặt Mới khó hiểu hỏi Thanh tỉ tỉ Làm sao vậy? Đại cảm thấy thanh tỷ tỷ, nói đúng lắm mà. Lập tiểu thành lấy lại tinh thần, kêu khổng một chút. Hỏi ra, người hiểu mình nhất, đại là người sớm tối, đối trọi gây gắt với mình. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, đừng nghe hắn nói vậy, đại chỉ cần nghe tỷ tỷ là tốt rồi. Ta nói đúng, chính là đúng, ta nói sai, chính là sai. Những người khác, để được coi hắn là nói hưu nói viện. Đại nghiêu hận trọng ngật đầu, nói, đại đã biết, về sau đại như chỉ nghe lời tỷ tỷ. Hình đây là hết chương 35, tuyệt huyết Quay về đời đường làm lưu manh. Like và Subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.